Chào cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngày, ngày chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với cái series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là lần theo dấu vết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là clan Morati đã được đội trưởng Dunn Smith uh, dẫn đến cái chỗ mà nhóm người hộ tống cái món uh, vật uh, phong ấn 2049 uh, để lần theo dấu vết của Rim để tìm ra cuốn bút ký của gia tộc Antigonus. Và phần trước thì khi mà quay lại cái cô nhà cũ của Bill Bieber thì bọn nó chưa tìm được gì Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái vật phong ấn này nó có thể ảnh hưởng đến mọi người Cho nên họ phải làm một cái động tác đấy là co rũi tay liên tục Nếu mà ai bị chậm lại thì nó đang bị nó ảnh hưởng Người khác chỉ cần vỗ một cái thì là tỉnh lại thôi Và bản thân của nhân vật chính Glenn cũng đã bị mấy lần Nên là bị đơ ra như vậy Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay no co the anh huong đen moi nguoi cho nen ho phai lam mot cai đong tac đay la co duoi tay lien tuc neu ma ai bi cham lai thi la đang bi no anh huong nguoi khac chi can vo mot cai thi la tinh lai thoi va ban than cua nhan vat chinh len cung đa bi may lan la bi đo ra nhu vay vay thi chung ta hay đen voi chuong cua ngay hom nay để xem rốt cuộc cái vật phong ấn này là gì mà nó lại ghê gớm như thế. Ở trong tiếng đập thùng thùng mạnh mẽ, bọn họ khóa cửa phòng lại, đi xuống cầu thang, quay về phía xe ngựa. An Hudson nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, xác nhận trong phạm vi 5 mét chung quanh không có người đi đường nào, mới đặt cái giường xuống mặt sàn, vặn mở chốt và cởi gông xiềng linh tính ra. Tiếng đánh hung mãnh kia đột nhiên dừng lại, khiến toàn bộ buồng xe ngựa tĩnh lặng như tờ, thậm chí là còn không nghe được cả tiếng hít thở lên ngừng thở, thấy cái nắp giường sắt màu đen từ từ mở ra, phát ra tiếng kèn kẹt, làm cho người ta ê cả tay. Tèng! Càng... Rương đổ nghiêng, một cánh tay nhỏ màu nâu, dài bằng ngón tay của một đứa trẻ thò ra. Hai cánh tay thay phiên ấn tới phía trước, rồi một thứ màu nâu chỉ to cỡ lòng bàn tay người bình thường, từng khúc, từng khúc một xuất hiện trước mặt đám người lên Nó có những khớp xương khuỷu tay, đốt ngón tay và khớp dụ gối rất rõ. Bản thân nó được cuốn quấn bởi mảnh vải màu nâu dính đầy dầu mỡ. Mặt của nó thì được bôi bằng những vệt thuốc màu vàng màu đỏ như thằng Hè vậy. Đây là một con rối gỗ có khuôn mặt quái dị. 2049 ngẳng đầu lên, dùng đôi mắt đen xì, không có đồng tử nhìn về phía lên. Nó chậm rãi nhích khóe miệng cứng ngắc để lộ ra một nụ cười trông giống hệt như tên Hè. Khuôn mặt rối gỗ bị thuốc màu vàng đỏ bôi thành hình dạng đó, khóe miệng tạo thành một nụ cười trông khá buồn cười. Khi nó há miệng để lộ ra cái khoang miệng sâu và đen ở bên trong, Len vốn ở phía đối diện với nó bỗng dựng thẳng tóc gáy, sợ hãi mãnh liệt trước nay chưa từng có ùa lên trong lòng. Trước mắt hắn là một màu xám xịt, hẹt như là quan sát thế giới qua một tầng thủy tinh, màu trà, dày vậy. Suy nghĩ Len nhanh chóng bị chậm lại, theo bản năng hắn định cầu cứu, nhưng cổ họng giống như bị một sợi dây thừng quấn chặt, không phát ra được âm thanh nào. Từ kia chỉ có thể dừng lại trong cổ họng quắn mà thôi. Cùng lúc đó thì đun cũng nhận ra động tác gặp tay quán đột nhiên khựng lại cho nên đẩy hắn một cái thật mạnh. tấm thủy tinh màu trà trước mắt, Lên tức thì vỡ vụn. Từ giúp cũng vọt ra khỏi cuống họng và vang lên trong buồng xe ngựa với vẻ kinh hoàng trói tai. Nó mạnh hơn rồi, Lên trần thuật với ngữ khí khẳng định. Ở cùng vật phong ấn kỳ dị như 2049 chín này, nếu sơ ý một cái là sẽ rơi vào nguy hiểm đáng sợ ngay. Không, đây hoàn toàn không thể phòng bị. Chỉ có thể dựa vào biện pháp khác để tránh né. Đó là điều bình thường. an hudson gật đầu, với vẻ bình thản. lota thì khẽ cười một tiếng, hình như nó thích anh. Yên tâm, nó là thứ tương đối không quá nguy hiểm trong các vật phong ấn cấp 2. Trong tiếng nói đầy vẻ lời biếng, còn dối với các khớp gỗ rõ rệt hệt như như tương ứng với con người, đứng lên, lung la lung lay đi về phía bên trái. Động tác của nó rất cứng nhắc, hẹt như một cỗ máy hơi nước đã bị dỉ xét nhiều năm mà còn quên thêm dầu bôi trơn. Điều nhảy robot, lên bỗng nghĩ tới mấy từ này, có suy đoán mới về nguyên nhân 2049 tạo ra nguy hiểm. Nó sẽ đồng hóa sinh vật mà nó khống chế ư. Nếu vừa rồi mà mình không được người ta đánh thức đúng lúc, như vậy sẽ thành một con rối có hình thẻ người thường, kiểu búp bê Barbie, phiên bản người thật sau. Trong lúc lên còn mãi suy nghĩ linh tinh, thì An Hudson đã được đun đánh thức, vừa gặp duỗi tay vừa chỉ vào hướng mà rối gỗ bước đi rồi nói với Leona đang lái xe đi hướng đó Leona không cách nào điều khiển xe ngựa đi xuyên qua tà nhà đành phải vòng qua nửa vòng trong quá trình này 2049 không ngừng điều chỉnh hướng đi kiên trì đảm nhiệm kim chỉ về gia tộc Antiganus thế cạnh đó lên không ngừng hoạt động cánh tay lại muốn cười trong sự căng thẳng này nghe nói 2049 được gia tộc Antiganus chế tạo ra vậy nó đây là đang thể hiện sự trung thành hay là điển hình của việc phản chủ đây Kế tiếp trong tiếng nhắc nhở liên tục của An Hudson, Leona điều khiển xe ngựa đi qua đường phố, rồi chạy thẳng theo một phương hướng. Mà mỗi lần con rối gỗ 2049 sắp đi tới gần khung xe, thì đều bị An Hudson bắt lại chỗ cũ, rồi lại tiếp tục đi. Mỗi khi như vậy miệng nó sẽ mở to, cùng lúc đó thì hai người sẽ bị khống chế. Sự căng thẳng trong lòng len cũng từ đó mà giảm đi. han lại cảm thấy vật phong ấn 2049 này không đáng sợ cho lắm. Chỉ cần có ba người ở cùng với nó biết động tác gập duỗi tay và biết kỹ xảo đánh thức đồng đội đúng lúc, như vậy 2049 chỉ là một con rối gỗ, có vẻ đặc biệt mà thôi. Xe ngựa phi nhanh trên đường, nhanh chóng lái vào bến cảng, tới thẳng nhà kho. Sau mấy lần lượn vòng và xác nhận hai nơi, 2049 muốn đi là một kho hàng màu xám trắng ở trong, bên hông. An Hudson tỏ ra nghiêm túc, cẩn thận cầm rối gỗ lên, nhét nó vào trong cái dương sắt màu đen. Hùng. Trong tiếng đánh rất mạnh và liên tục, An Hudson với sự trợ giúp của Boya và Lorota lại được đánh thức, vất vả mãi mới cài được cái chốt khóa. Sau đó thì rót linh tính chuyển động ký hiệu ngôi sao và mặt trăng đỏ lên nắp dương. Sự bịt kín vô hình tái hiện, An Hudson thở vào một hơi. Xuống xe thôi, giọng nói trầm và nhẹ của Dune Smith cũng vang lên theo. Leona, cậu buộc ngựa ở đây là được. Sáu người cả nam lẫn nữ, Người mặc áo gió, kẻ mặc vết hoặc là sơ mi không xuống xe ngựa mà đi thẳng tới kho hàng, trong cùng. Bọn họ vừa đi vừa rũi gặp cánh tay, điều này thêm vài phần trông buồn cười và hoang đường trong cái bầu không khí có vẻ căng thẳng của hiện tại. Nhóm nhảy kẻ gác đêm, lên chỉ có thể dùng cười nhạo để cho giảm bớt cái cảm giác này. Chẳng qua không làm vậy không được, bởi theo những gì hắn quan sát được thì ảnh hưởng của 2049 đầu tiên là thể hiện ở nửa người trên. Nếu phát hiện đúng lúc thì sẽ tránh được việc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vì vậy chỉ có các sự lựa chọn là duỗi gập cánh tay, xoay cổ, lắc lư cơ thể. Mà mấy động tác sau thì nhìn như đám côn đồ. Về phần động tác nháy mắt hoặc nhướng mẩy thì dễ bị bỏ qua, hoặc là biến độ động tác quá lớn đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nhóm nhảy thì còn tốt hơn là đám chầu tre, ở vịnh la đông nhiều, lên thở dài, chấp nhận số phận mà theo sát đám người đội trưởng, mà càng tới gần kho hàng thì sự bất an và lo lắng trong lòng hắn càng trầm trọng hơn bởi vì không ai rõ cuốn bút ký kia sẽ khiến Drew biến hóa như thế nào nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên không dám hy vọng xa vời rằng có thể xuyên Việt một lần nữa hơn nữa trong len khong dam hy vong xa thái thịt trong luc thai thit thai rau bình thường hắn phát hiện ra mình vẫn bị thương vẫn chảy máu tốc độ miệng vết thương khép lại cũng thuộc vào loại bình thường chứ chẳng phải là loại quái vật đánh mãi không chết như một số cuốn chuyện rẻ tiền nào đó đang đi Đun đột nhiên dơ tay còn lại ra hiệu cho mọi người, dừng ở trước cửa nhà kho chừng 10 mét. Lên, cậu bói thử xem bên trong có nguy hiểm không. Nếu biết được đại khái của mức độ nguy hiểm thì càng tốt. Đun quay đầu lại nói với Len, đôi mắt xám của anh ta vẫn sâu thẳm như trước, không thấy sợ hãi một chút nào. Len khẽ gật đầu, ngừng động tác duỗi gập đưa tay phải về phía cổ tay trái, rồi cởi xích trao con lắc thạch anh vàng xuống bởi vì cánh tay đang cử động cho nên khi hắn hành động chậm lại thì được đun phát hiện kịp thời và đánh thức đúng lúc tay trái lên cầm sợi xích bạc làm cho thạch anh vàng rủ xuống dưới một cách tự nhiên đồng thời khiến cho tay trái duỗi gặp lại với biên độ nhỏ chờ khi thạch anh đứng vững hắn khép hở hai mắt phát thảo hình dáng quả cầu ánh sáng rồi tiến vào trạng thái minh tưởng trong miệng lầm nhầm trong kho hàng có nguy hiểm trong kho hàng có nguy hiểm Sau 7 lần hắn mở mắt ra, thấy con lắc thật anh vàng chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Nó quay càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí có cảm giác sắp kéo cả cái tay trái của lên theo. Gặp nguy hiểm rất lớn, lên báo cáo chi tiết. Thận chiều kim đồng hồ có nghĩa là khẳng định cái lời lầm nhầm kia là thật, còn ngược chiều kim là phủ định. Đối với những người phi phàm mà nói thì cho dù là kẻ dòm ngó bí ẩn, khi dùng phương pháp con lắc cảm xạ cùng lắm chỉ do ra được là có nguy hiểm hay không chứ không thể biết thêm thông tin về mức độ nguy hiểm thế nào. Nhưng lên phát hiện khiến sử dụng con lắc cảm xạ thì chuyển động của nó sẽ phân theo tốc độ, tỏ rõ mức độ khác biệt của đáp án. Điều này tuy không hoàn toàn chính xác, rất mơ hồ, nhưng có thể khiến người ta phán đoán sơ bộ được tình huống cụ thể. Không hổ là ma dược thầy bói, lên cảm thấy rất vui mừng. Ngay khi hắn định cất con lắc thạch anh vàng đi, thì Leona treo vốn im lặng nấy giờ bỗng mở miệng lại bói thêm xem chung quanh có nguy hiểm gì không đúng vậy tôi sợ hội mật tu vẫn không chịu từ bỏ vẫn theo dõi nhà reubiber sau đó thì theo chúng ta tới đây quấy rối vào thời điểm quan trọng đun gật đầu đồng ý lên bèn hít sâu một hơi lại tiến vào trạng thái yên bình thanh khiết chờ khi xích bạc dừng lại hắn lẩm nhẩm trong lòng xung quanh có nguy hiểm xung quanh có nguy hiểm lên lặp đi lặp lại mấy lần xong mở mắt nhìn xích bạc trong con ngươi màu nâu sậm của hắn, đầu tiên là con lắp thạch anh vàng di chuyển ngược theo chiều kim đồng hồ sau đó bỗng nhiên dừng lại rồi xoay xuôi chiều kim đồng hồ xung quanh có nguy hiểm trong lòng lên căng thẳng thận trọng nói hơn nữa còn có kẻ định quấy nhiễu việc xem bói nhưng trong cuộc đối kháng vô hình này kẻ đó đã thua mình hắn vừa nói xong thì một quả cầu lửa màu cam to bằng nắm tay đột nhiên lao tới từ đằng xa nó bay tới với tốc độ cực nhanh và đánh thẳng vào mọi người john smith vốn rút khẩu súng ngắn ổ xoay ra Từ trước khi Clint bói toán lập tức giơ tay bóp cỏ với tính toán từ trước, đùng. Trong tiếng súng nổ qua câu lửa không hề lay động chút nào, mà vẫn lao tới theo quỹ đạo lúc trước, dường như muốn làm cho mọi người không thể, không tản ra để mà né tránh. Ban đầu Clint không quá để ý tất cả quấy dối, bởi nơi này có tới 6 người thi phạm, thậm chí là cả danh sách 8 và danh sách 7. Cũng có, phải nói là đội hình này có thể tung hoành ở thành phố Tinh Gần nhỏ đe y tới ca quay rối boi noi nay co toi 6 nguoi phi pham tham chi la ca danh sach 8 va danh sach 7 cung co phai noi la đoi hinh nay co the tung hoanh o thanh pho tin gan nho be nay Nhưng khi quả cầu đánh tới hắn mới nhận ra một sự thật, rằng với bọn họ mà nói kẻ địch nguy hiểm nhất, không phải những kẻ bám theo, không phải kẻ quấy rối thậm chí cũng không phải là Ril đang không biết ở trong tình trạng nào trong kho hàng kia, mà chính là vật phong ấn 2049. Một khi nhóm người quán phân tán ra, phải chiến đấu mà lại không thể đánh thức đồng bạn đúng lúc, như vậy từng người sẽ trở thành những con rối gỗ bằng người thật. Trong lúc suy nghĩ rối loạn tùm lum, Lên bị lều nạc kéo một cái rồi theo đối phương lăn ra ngoài, tránh được quả cầu lửa. Không kịp sót cho bộ quần áo trên người thì anh thấy nhóm kẻ gắt đêm đã chia ra làm hai nhóm nhỏ với số người tương đương. Hụp! Và cầu lửa màu cam rơi xuống đất, không giấy lên nổi một chút bụi bậm nào, hẹt như chẳng có gì xảy ra. Ảo ảnh ư. Lên vừa nghĩ vậy thì đã thấy An Hudson nhấc cái giường sắt lên, ném nó qua một bên, cách ít nhất là mười mấy mét. Rời xa nó, canh chừng nó, An hét lên. Ông ta còn chưa nói xong thì Leona và Boger boya đã cùng nhau đi tới, cách ít nhất là 7 mét để bảo vệ trước dương, tránh cho kẻ khác tiếp cận. Mà Dun và Lorota thì tự cầm súng đứng chung một chỗ với Al Hudson, vốn đã rút một thanh kiếm mảnh màu bạc ra, tạo thành một đội ngũ hình vòng cung, xông tới vị trí đã bắn ra quả cầu lửa và để ý khu vực hai bên. Thế cảnh tượng này, Klein vốn phải làm động tác dũi gập và không mang gậy trống, lập tức thở phào nhẹ nhõm, Biết mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó chính là 2049 chỉ ảnh hưởng trong phạm vi giới hạn thôi, chỉ cần cách nó một khoảng vừa đủ thì sẽ không nguy hiểm. Lên quay phát người lại, một tay nhát con lắp thạch anh vàng vào túi nhet con lap thach anh vang vao tui ao tay kia rút khẩu súng lục từ bao súng dưới nách ra. Ánh trời chiều sáng rõ, lên với quần áo dính đầy bụi đất nhanh chóng điều chỉnh vị trí của súng vạn bung thiết bị tương ứng khiến cho bản thân rơi vào trạng thái có thể nổ súng bắn địch bất cứ lúc nào làm cho thân súng màu đồng thau phản xạ ra thứ ánh sáng hệt như đang chảy xuôi vậy một tay hắn nắm súng chậm rãi bước tới cảm giác nhìn mọi thứ thay đổi có thể xảy ra cùng lúc đó hắn cũng lo cho đội trưởng đun và An hudson mặc áo gió màu xám kia bởi vì hai người bọn họ đều là ác mộng am hiểu việc âm thầm ảnh hưởng tới kẻ địch chứ không rõ là quyết đấu chính diện của họ thì thế nào Ngay khi lên nghĩ vậy thì Al Hudson đã chủ động di chuyển chậm lại, nét mặt trở nên tĩnh mịch và yêu thương. Ông ta mở miệng đọc một bài thơ làm cho người ta bình thản giống như đang ở trong đêm tối vậy. Mỗi khi mặt trời lặn đằng tây, sương ướt đẫm vạn áo hoàng hôn, khuôn mặt nàng trắng như trăng sáng hoặc là ánh sao đi theo trăng, sương đêm tưới lên hoa anh thảo, nở bông hoa nhỏ và yếu ớt như ẩn sĩ né tránh mặt trời. Tiếng đọc thơ vang lên, lên suýt nữa thì đánh mất cảm giác căng thẳng mà trở nên buông lỏng. May mà hắn đã có kinh nghiệm từ trước lại không nằm ở phe đối diện với An Hudson cho nên hắn nhanh chóng tập trung tinh thần dùng trạng thái nửa minh tưởng để chống lại lực ảnh hưởng của bài thơ. Hù! Hắn thầm thở phào nhẹ nhóm, không còn nghi ngờ gì về sức chiến đấu chính diện của Dun và An nữa. Bởi mới thăng cấp không lâu không hiểu nhiều về tên của ma dược nên ban nãy hắn quên rằng danh sách 7 ác mộng được nâng cấp từ danh sách 8 thị sĩ nửa đêm, có thể giữ được toàn bộ năng lực của danh sách trước và những năng lực ấy cũng được để thăng không ít và ấn tượng của Glenn về thị sĩ nửa đêm thì đều đến từ Leonard Mitchell cả biết nghề này cũng là kế thừa đặc điểm của kẻ không ngủ, am hiểu về đánh nhau bắn súng, leo trèo và cảm ứng cũng giỏi dùng các bài thơ với phong cách khác biệt để tạo ảnh hưởng với sinh linh chung quanh đơn giản mà nói thì đây chính là một dạng thị sĩ bạo lực Ở trong tiếng đọc thơ của An Hudson, giữa đống thùng hàng được xếp thành tầng, chợt có những gợn nước bập bảnh lan ra. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, đầu đội mũ phớt xuất hiện. Nhưng mặt của gã thì lại bôi màu đỏ, trắng và vàng. Hai bên khóa miệng được bôi cao thành cái mặt tên hề, hình thành một sự đối lập buồn cười với các em mặc chính thức như đi dự tiệc của gã. Bịch bịch Lerota, người được giới thiệu là một tay súng thiện xạ nhanh chóng lao tới, một tay giơ súng tay kia nắm chặt, chỉ vài bước đã tới gần tên hè mặc áo đuôi tôm tên hè dường như không bị ảnh hưởng bởi bài thơ của al hát thân thể khá đung đưa đôi mắt bình tĩnh và không tỏ ra là định phản kháng bụp Borota xoải bước theo kiểu quyền anh rồi giơ tay tung quyền đánh thẳng vào mặt tên hè bùm không khí nổ tung tên hè đột nhiên vỡ nát ra như một tấm gương bị vỡ thành từng mảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó ở góc tối cách đống hàng vài bước bóng dáng tên hè nhanh chóng được vẽ ra Gã lại xuất hiện. Tên vừa bị đánh kia chỉ là ảo ảnh thôi, là biểu diễn. Tên hề mặc áo vest, đuôi tôm vẫn ngoác miệng cười trông rất khôi hài. Gã giơ một tay đè cái mũ phớt rồi tay kia, giờ lên búng tay một cái, vàng lên cái đùng. Cái búng tay này của gã bắn ra tiếng súng. Lodota đã bổ nhào sang bên trái trước, lăn vài vòng để né tránh. Nhưng không có gì xảy ra, ngoại trừ tiếng súng ảo kia bằng bằng. Cả đun và An đều giơ súng bắn ra từng phát tên hè mặc áo đuôi én kia tránh phái trái né phải lúc lùi lúc lăn thân hình nhanh nhẹn giống như đang diễn xiếc vậy đột nhiên borota à tóc đen lao tới không biết từ nơi nào vốn được gọi là tay súng thiện xạ nhưng cô vẫn xoay người vung nắm đấm để đánh tới kẻ địch bùm tên hè kia không kịp tránh giơ tay trái lên chặn lại cú đấm tay gã dừng lại đun và an không chút do dự nhắm thẳng vào gã mà bóp cò Đúng lúc này, vị trí cánh tay đang chặn nắm đấm của Lodota đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu cam. Chỉ dây lát ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ tên hề và lan sang cả Lodota nữa. Bằng! Dun và An cùng bắn thẳng tới ngọn lửa kia. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực nhanh chóng chỉ còn cho bụi tung bay. Nhưng bóng dáng tên hề lại xuất hiện ở cách đó không xa, phóng vào phía sau các thùng hàng để trốn. Gã lại giơ tay phải lên búng một cái. Bằng! Trong tiếng súng hư cấu đó, Lodota đột nhiên dừng bước không tấn công ở trước người cô một chỗ bùn đất văng lên tung tóe xuất hiện vết đạn phát súng này của tên hề không phải là ảo giác nữa lúc hư lúc thực làm cho người ta khó mà xác định được bằng bằng tên hề búng tay liên tục lúc trốn lúc ra mà bắn nhau với đun và An ở đó nhìn cảnh tượng này Loreda nhéo mắt lại giơ khẩu súng lục ống dài màu vàng nhạt trong tay trái lên bằng tên hề đột nhiên co người xuống tránh được phát súng chết người Chiếc mũ phớt của gã bay ngược ra sau rơi xuống đất, phía trên có vết đạn rất rõ. Sau vài vòng lăn, gã linh hoạt leo lên các chồng thùng hàng, hẹt như một con khỉ lông quan từ trên cao mà búng ngón tay bắn ra những viên đạn không khí. An Hudson lùi ra sau vài bước, hạ tay cầm súng xuống bắt đầu đọc thơ. Vẻ đẹp của nàng chỉ mở ra cho đêm tối, nhưng đêm tối nào biết đẹp là gì, không hề hay biết tình yêu của nàng. Tên hề không ngừng nhảy nhót giữa các thùng gỗ đột nhiên giơ tay lên móc lỗ tay. Dùng điệu cười ngoác miệng mà nhìn an. Chẳng lẽ là gã đã bịt tài lại xong, Danh sách ma dược mà hội mật tu nắm giữ thật là kỳ quái. Lên nhìn từ đằng xa, trong lòng suy đoán. Hắn vừa nghĩ thế bỗng thấy một bóng người xuất hiện ở một bên nóc kho hàng, đang lao tới góc tối mà biber Bieber ẩn nấu. Bóng người này mặc quần áo màu xám trắng của công nhân bến tàu, mặt hình như cũng bôi màu đỏ, vàng và trắng. Tên hè phụ trách dẫn dắt đám người đội trưởng đi, kẻ khác tranh thủ tới lấy cuốn nhật ký sau. Lên nghĩ, theo bản năng dơ tay phải lên bắn một phát vào kẻ trên nóc kho. Hắn vừa nhầm cũng nhắm vào vị trí mà bóng người kia sẽ đến. Ai ngờ bóng người đó đột nhiên nằm bò xuống mái, chuyển tư chạy lại sang bò. Bằng! Lên không hề ngừng lại mà bóp cỏ luôn. Bóng người kia đột nhiên dừng lại có máu bắn ra từ trên người. Hắn kinh ngạc liếc sang bên này một cái cố chịu đựng cơn đau, tiếp tục xông tới góc tối của kho hàng. Kỹ thuật bắn súng này Lên co giật gá miệng, lại bóp cỏ lần nữa. Lúc này viên đạn bắn trúng vào nóc nhà, làm từ gỗ ở bên cạnh bóng người kia. Bằng bằng. Leona và Boya cũng nổ súng nhưng không bắn trúng tên kia. Lên vốn định cười nhạo họ là bắn còn không bằng mình, nhưng lại đột ngột dừng ngón tay đang định bóp cỏ lại. Đúng rồi, tại sao lại ngăn cản kẻ đó làm gì? Không phải ban nãy ta đã bói ra rằng trong kho hàng đó rất nguy hiểm sau Để cho kẻ này đi trước giò đường, đạp mìn trước không phải tốt hơn à? Leona và Boya hẳn cũng có ý đó Nghĩ thế thì Klen liền dương nòng súng lên mà bắn chim Bằng bằng Ở trong tiếng súng bóng người kia thuận lợi đi tới Nóc qua hàng trong bóng tối Hắn ta đột nhiên nhào xuống dùng kiểu tay đập mạnh Rồi ngã xuống với cả phần nóc vỡ vụn ra Cảm theo âm thanh đó Thì đôi mắt Plurota trở nên tối tâm Cô ta giơ tay trái lên làm động tác kỳ quái, Động tác lăn lộn nhảy nhát Của tân hờ Mặc áo đuôi tôm Lập tức khựng lại Mắt cá chân của gã dường như bị một bàn tay vô hình tóm lấy. Còn đun thì cũng không lập tức bắn mà thả xuống xuống. Sau đó anh ta há mổm ra. Hầu kết không động mà chỉ dùng linh tính của bản thân cộng minh với không khí chung quanh khiến cho một hồi âm thanh kỳ ảo mơ hồ và cổ quái vang lên. Hoa của nàng nở tới bình minh nhưng đến khi ban ngày mở mắt bị nhìn tới xấu hổ không có chỗ trốn nàng ủ rũ điêu tàn trong cơn mê huyễn. Động tác dẫy dọa của tên hè áo đuôi tôm lập tức vô lực dường như không còn dục vọng súng xuất nữa. Anh Hudson giơ súng lên nhắm thẳng vào kẻ địch, đầu ngón tay sắp bắp cỏ. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng truyền ra từ trong góc tối của kho hàng. A! Tiếng kêu ấy mang theo sự sợ hãi mãnh liệt và cực đoan, dường như gặp phải chuyện gì đó đáng sợ tới mức không tưởng tượng được. Lên sờn hết cả tóc gáy. Lúc này tiếng kêu bỗng nhiên im bặt, nhà kho yên tĩnh trở lại, nhưng là sự yên tĩnh khiến ra đầu người ta phải run rẩy. Ầng. An bị ảnh hưởng khiến cho viên đạn chỉ bắn trúng phần bụng của tên hề áo đuôi tôm. Ha ha! Sự yên tĩnh của góc tối nhà kho bị phá vỡ, nhưng tiếng thở dốc vốn phải rất nhẹ đột ngột vang lên, to dần và tác động tới thần kinh của mỗi một người đây. Đùng đùng đùng! 2049 trong giường sắt màu đen đột nhiên trở nên điên cuồng tới cùng cực. Ha ha! Hùng! Tiếng thở dốc với tiếng gõ mạch ban đầu xen kẽ nhau, sau đó chất chồng lên nhau Tính tinh thần đám người lên, căng thẳng tới cực điểm, hệt như bọn họ đang phải nghe một tiếng thì thầm vô cùng tà ác nào đó. Nhân lúc sự chú ý của An, Dun và Lodota bị dẫn đi, tên hề áo đuôi tôm chợt rút một tờ giấy dài ra khỏi túi áo, hụp, ga vung tay phải lên, dùng cho tờ giấy bốc cháy thành một chiếc roi lửa màu đen, rồi quật roi về phía bên cạnh mắt cá chân mình. Một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên, tên hề áo đuôi tôm thoát khỏi xưởng xích vô hình, hắn lập tức lộn nhào ra phía sau bằng Phát súng của Đun, An và Lolita đồng loạt bắn hụt, bắn thẳng vào mấy cái thùng gỗ ở phía sau. Tên hè áo đuôi tôm không dám ở lại, tay phải đè chặt miệng vết thương, còn người thì nhanh chóng, lao về hướng, rời xa kho hàng này. Tốc độ của gã rất nhanh, chi trước mắt chỉ còn lại cái bóng lưng mà thôi. Mà trước khi gã biến mất, tay phải vốn đè bụng của gã đột nhiên vẩy sang tay trái, miệng vết thương trên bụng cũng từ đó mà biến mất, trở thành nguyên vẹn như lúc ban đầu. Còn vị trí bị kéo tới ở tay trái thì máu me be bét có viên đạn màu bạc như ẩn như hiện ở đó. Đám người đun không đuổi theo bởi tiếng thở dốc trong kho hàng tối kia đã to đến mức khiến cho ấn đường người ta phải co giật linh cảm bất an. Uhm. Cờ am kho hàng đột nhiên vỡ tung văng ra khắp nơi. Ngay lúc đó một thứ quấn đầy vài rách văng ra rơi xuống cách lên không xa. Lên tập trung nhìn thì phát hiện đó là một cánh tay với phần cơ bắp đã bị cắn xé rách lung tung xương cốt trắng hiếu, gãy lòi cả ra ngoài, bịch bịch. Những thứ tương tự liên tục bay ra, đầu tiên là máu, sau đó là con mắt với đồng tử phóng đại, rồi tiếp đó là vành tai như bị xé đứt khỏi đầu, rồi tới trái tim hãy còn đập và phần ruột, chứa đầy những thứ màu vàng nâu. Nếu như không phải gặp được cái nhìn người khổng lồ, còn ghê tởm hơn thế này, ở nhà của Rubyber thì sợ là lúc này Clint đã luôn mở liên tục rồi. Cảm xúc của hắn giống như muốn đứt đoạn vất vả lắm mới ép được sự kích động định nổ súng vào trong cánh tay tối ôm kia cả cánh cửa tối ôm kia sau đó hắn đổ toàn bộ vỏ đạn rỗng ra rồi lắp đạn săn ma mới vào Ấn đun quay lại bình tĩnh bắn một phát vào trong kho hàng nhưng phát súng của anh như đá chìm biển rộng không truyền ra bất kỳ tiếng vang nào tiếng thở dốc càng lúc càng lớn và gấp gấp màu xám trắng đã tràn ngập cả phần cửa đã được mở rộng kia hai tiếng phẳng phẳng vang lên viên đạn của anh và boya. Xuyên qua lớp sám trắng Nhưng không ngăn cản được màu sắc kia ùa ra ngoài Cũng không để lại miệng vết thương Trên đối phương Hay chất lỏng trào ra Lên ngừng thở Không có nổ súng một cách mù quáng Mà nhìn chất sám trắng kia Dần để lộ ra hình dáng hoàn chỉnh của nó Đây là một sinh vật hình người Cao hơn 2 mét Toàn bộ các khớp xương trên tay và chân Đều vận vẹo một cách không tự nhiên Dường như là bị người ta bẻ gãy vậy Từng cây xương gãy đâm ra dưới làn da của nó Phần mặt ngoài sám trắng đầy những nếp nhăn, hẹt như đầu óc của con người đã bị bóc ra phần vỏ ngoài. Toàn thân con quái vật này thảy ra một thứ chất lỏng, đặc, dính, xám trắng và hôi thối. Đầu nó thì lại khá bình thường, có những nếp nhăn hẳn rõ và làn da tái nhật. Miệng nó há ra rồi ngậm lại, qua đó có thể thấy rõ một chiếc răng giả, bọc sứ đã sắp dụng. Nước dãi nhỏ xuống thành sợi màu đỏ, cùng với cả xương cốt và cơ bắp đã biến thành mảnh vỡ. Riu Còn mẹ nó, đây còn là người sao? Lên hít vào một hơi chỉ cảm thấy trái tim của mình đang đập tóe từ le. Bằng! Viên đạn săn ma của Leona, xuyên thủng trán của Riu Biber, để lại một lỗ thật sâu. Chất lòng màu xám chảy ra rơi xuống đất, xèo xèo uốn éo, rồi biến thành những con giỏi béo núc màu trắng sữa. Nhưng quái vật kia không hề bị ảnh hưởng, nhào tới Lodota cách nó gần nhất, với động tác không coi là nhanh nhưng cũng không hề chậm. Mục tiêu thực sự của nó dường như là cái dương sắt màu đen là vật phong ấn 2049. Mất cống chế với sức mạnh phi phạm, đun chậm giọng hô lên. Lorota trông nó như tử linh, cô mau tìm nhược điểm của nó đi. Ok. Lorota không nói nhiều lập tức giơ tay đẻ lên cặp mắt. Con người cô ta nhanh chóng chuyển thành màu xám trắng, cuối cùng không còn là màu sắc, hẹt như đã tiến vào thế giới linh tính và vương quốc của tử linh. Nhìn xuống cả địch từ tầng thứ cao hơn để tìm kiếm nhược điểm vô cùng quan trọng đó. Thấy bắn súng bình thường vô dụng nên Klien quyết định không lãng phí đạn nữa. Hắn dơ tay gõ lên ấn đường mở ra linh thị, định dùng nó để trợ giúp kẻ đào mộ Lorota. Linh quang của quái vật Bieber ở trong tầm mắt quán chỉ có một loại thôi, đó là màu xám trắng với ý nghĩa điên cuồng. Ngoài ra thì Klien không còn thấy gì khác nữa. Lúc này An Hudson và Leona Mitchell đồng thời ngâm hát. Ôi, uy hiếp đáng sợ, cắt cao rực đỏ. Chỉ ít một chuyện là thật, đời này trôi quá nhanh. Một chuyện là thật còn lại là giả dối hoa nở một lần rồi tử giã cõi đời Sức mạnh khiến người ta ngủ yên tràn ra Quái vật màu xám trắng vặn vẹo kia nhanh chóng chậm lại Dường như không cách nào kháng cự bài thơ này Đúng lúc này nó há mồm phun ra tiếng thét chói tai Mà người bình thường không nghe được À, ầm, cái đầu của Glenn đau nhức Tự động rơi khỏi trạng giái linh thị Hắn chỉ cảm thấy có chất lòng ấm áp chảy ra khỏi mũ Mũi liền giơ tay lên lau thì thấy mu bàn tay toàn máu đỏ. An và Leona đồng loạt ngã vật ra sau, cả miệng, mũi và mắt đều là máu tươi. Boya, Dun và Lorota thì đều lui về sau hai bước, mặt may tái nhợt. Quái vật kia chỉ thét một tiếng thôi mà sáu người phi phạm dường như không chịu nổi, trở nên vô cùng yếu ớt, bịch. Nó tới gần Boya, cấp xương vặn vẹo đột nhiên vẫy một cái, văng văng. Boya và Dun mỗi người bắn một phát súng nhưng không tạo thành chút thương tổn nào trên người con quái vật Biber Uhm. Boya bị quật bay, khẩu súng lục ống dài rơi cạch xuống đất. Anh ta cố gắng đứng lên nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể dậy được. Quái vật Bieber miệng chảy ra dịch nhòn lao tới cái giường sắt màu đen. Bang! Uhm. Đúng lúc mấu chốt, Anh Hudson bắn một phát vào giường, đánh văng nó ra một đoạn khiến quái vật Bieber không bắt được. Nó phải văng đi chừng mười thước. Giường sắt xuất hiện vết dạn mà tiếng gõ bên trong càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ. Tìm được rồi ta rốt cuộc lên tiếng, tôi cần các anh khống chế nó ít nhất là ba giây. Ok. Dun không hề rông dài giơ tay đè lên ấn đường nhắm mắt lại. Anh ta dường như đã ngủ, có gợn sóng vô hình lan ra từng vòng từng vòng. Trong giây lát, quái vật Bieber dừng lại, vẻ điên cuồng trong mắt nhanh chóng biến mất. Bí mắt chỉ còn một lớp màng mỏng manh trong suốt của nó, bắt đầu rủ xuống một cách khó mà ngăn được. Thân thể của Dun thì bắt đầu run rẩy, dưới quần áo của anh như có thứ gì đó phồng lên, từng nhúm và mấp máy tại chỗ dường đó như đó là những con rắn độc trơn không vậy Lorota thì lao vụt đi rồi lăn xuống phía dưới người của quái vật Biber cô ta dơ tay đánh lên trên vào phần đũng quần của quái vật giống như bắn đạn vậy Phục. mặc kệ đau đớn như bị ăn mòn cô đẻ tay xuống đất dùng sức khiến cho toàn thân vọt lên khiến cho nắm đấm của mình chui vào sâu hơn soạt Lorota thi lao vut đi roi lan xuong phia duoi nguoi cua quai vat biber co ta rút tay lại kéo ra phần ruột đầy thứ màu vàng nâu và máu đen Trong phần ruột ấy dường như có một cuốn bút ký cổ xưa. À, quái vật Bieber rít lên thảm thiết, thân thể bỗng phát sáng như đang tan ra, gục xuống. Hàn hạt vừa nói xong, Len đã thấy quái vật Bieber phỉnh to ra, bùm. Ở trong tiếng nổ, Len ở đằng xa bị sóng sung kích, hất rồi ngã bịch xuống đất một cái thật mạnh. Hắn choáng váng và buồn nôn, mà cố gắng đứng dậy, nhìn thấy những bãi thịt thối và ghê tởm mà quái vật Bieber biến thành, thấy Dun và Lorotha rơi ở cách đó mười mấy mét giống như đã hôn mê. An Hudson, Boya và Leonard Mitchell cũng ngã xuống đất. Người thì đau đớn rên rỉ, kẻ thì dễ dụa dẫy ruộng mà không được. Len vừa định thở phà một hơi thì bỗng phát hiện một thứ quen thuộc cách mình chỉ hai ba mét. Cái dương sắt màu đen đã ngừng lăn. Ngửa cái phần đầy vết nứt lên trên. Một cánh tay nhỏ màu nâu thỏ ra từ bên trong. Vật phong ấn 2049, đậu má. Len căng thẳng đang định tức khắc bổ nhào ra sau vài mét. Để tránh thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn 2049, vụ nổ ban nãy đã hất cái dương sắt này tới gần hắn. Đúng lúc này, đầu lên bỗng nhiên ủ đi, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên chậm hẳn lại. Nguy rồi, bị rối gỗ khống chế. Nay đội trưởng và những người khác, đang không hôn mê thì cũng chưa gượng lại được, ngay cả việc đứng dậy cũng không làm nổi, hoàn toàn không kịp đánh thức ta. Không được rồi, bắt buộc phải tự cứu mọi thứ mà lên nhìn thấy trước mắt đều trở thành những cảnh quay chậm như đời trước các khớp xương trên toàn cơ thể hắn như bị rót nhựa cao su mà chậm chạp đi y như suy nghĩ của hắn vậy hắn hoàn toàn không hứng thú với việc trở thành rối gỗ bằng người thật chút nào nên nhân cơ hội chưa bị khống chế hoàn toàn hắn bèn tìm cách tự cứu bản thân đánh bản thân thì chắc chắn không được rồi bắt buộc phải dùng ngoại lực ngoại lực thử một lần thôi không thể trì hoãn không thể nghĩ gì thêm klin lập tức bắt được linh cảm cử động đầu gối, dị sát bước từng bước ngược chiều kim đồng hồ. Cùng lúc đó, hắn không định thoát khỏi chiếc thòng lọng vô hình đang thắt chặt vào cổ họng mình, mà lại lầm nhầm trong lòng, phúc sinh, huyền hoàng, tiên tôn. Hắn định nhờ vào thế giới thần bí trong mản xương xám để đánh thức bản thân, từ đó mà không bị vật phong ấn 2049 đồng hóa. Cạc cạc, đầu gối và mắt cá chân cổ lên, cùng lúc vang lên những âm thanh chói tai, bước ra từng bước với dáng vẻ chậm chạp và vặn vẹo úc sinh huyền hoàng thiên quân tâm trí càng lúc càng chậm lên hệt như một chiếc máy tính chứa đầy rác và nhiều phần mềm bảo mật cứng ngắc dừa cái chân trái bước tới vị trí định sẵn úc sinh huyền hoàng thượng đế ý nghĩ trong đầu lên càng lúc càng cứng lại càng lúc càng chậm chỉ có thể dựa vào bản năng để bước ra bước cuối cùng đúng lúc này là hắn biết mình đã bị khống chế hoàn toàn rồi cho dù an hất sơn có đứng dậy chạy tới giải cứu kịp thời e là cũng không cách nào đánh thức hắn được nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn làm nhầm nốt cầu chú ngưới cuối cùng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Nhầm xong thì tiếng gào thét và tiếng nỉ non hỗn loạn điền cuồng tới cực điểm bỗng nhiên vang lên, tức thì làm tách rời cái suy nghĩ đã cứng đờ lại của lên khiến nó vỡ thành từng mảnh, hóa thành những ý nghĩ không bị khống chế nữa. đầu óc lên biến thành một nồi cháo sôi lục bục, hắn vô trì giác cảm nhận thân thể nhẹ đi, linh tính tung bay, màn sương mù màu xám trắng khôn cùng và những ngôi sao đỏ sậm xa gần lại xuất hiện trước mắt hắn trống trải, thần bí, mơ hồ và mông lung những ý nghĩ dối loạn trong đầu nhung y nghi roi loan trong đau len nhanh chóng lắng lại hắn khôi phục năng lực suy nghĩ bình thường nhìn thần điện to lớn nguy nga hù, may mà có tác dụng lên sợ hãi thì thầm một câu dựa theo những gì quan sát được bàn nãy hắn hiểu rằng một khi lún sâu vào sự khống chế của vật phong ấn 2049 như vậy đồng nghĩa với việc tử vong Bình thường mà nói thì không có thuốc nào cứu được. May mà nghi thức đổi vận và thế giới thần bí trên sương mù sám quán không nằm ở trong phạm chủ bình thường. Lên đi đi lại lại bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Dù sao ta cũng không thể ở đây mãi được. Chờ mọi người tỉnh dậy hoặc tới gần như vậy sẽ không cách nào giải thích. Hiện giờ hẳn là mình chỉ còn cơ thể giống hẹt với người thực vật. Nhưng nếu mạo hiểm trở lại thì không căm đoan là sẽ an toàn. Lỡ như lại bị 2049 khống chế thì sao? Len bỗng khẽ vỗ chán một cái khẽ bật cười, xem ra mình còn chưa thực sự thích ứng với thân phận thầy bói đây mà. Nói xong hắn đã xuất hiện trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, ngồi xuống chiếc ghế có lưng cao có ký hiệu kỳ quái kia. Len duỗi tay cầm chiếc bút máy vừa xuất hiện từ không khí, rồi loạt chọt viết xuống, tờ giấy một câu, trở lại thế giới thực rất an toàn. Ngay sau đó Len móc hình chiếu con lắp cảm xạ ra khỏi túi áo. Qua vài lần hội tụ hắn phát hiện là chỉ cần mình mang đồ trên người là có thể đưa lên sương mù sám nhưng trông nó cũng ở ảo ma đi không ít. Tay trái cầm sợi xích bạc lên làm cho con lắp thạch anh vàng gần như tiếp xúc với mặt giấy, tiếp xúc với sự kiện. Khi dây xích đứng vững lại không đong đưa nữa, hắn khép hờ mắt tâm linh bình thản mà lầm nhầm câu nói trên tờ giấy trắng. Trở lại thế giới thực rất an toàn, trở lại thế giới thực rất an toàn. Sau vài lần lập lại, lên dùng phương pháp con lắc cảm xạ bắt đầu bói toán hắn mở mắt ra thấy rất rõ con lắc thạch anh vàng đang đong đưa chầm chậm kéo sợi xích bạc xoay theo kiểu kim đồng hồ theo kiểu kim đồng hồ nghĩa là có mà ngược lại thì nghĩa là không như vậy trở lại thế giới thực sẽ rất an toàn lên thở vào nhẹ nhóm cất sợi xích bạc đi theo thói quen sau đó hắn đưa linh tính bao trùm bản thân tưởng tượng trạng thái rơi xuống sương mù xám mông lung và các ngôi sao đỏ sậm nhanh chóng hóa ảo bay thẳng lên trên lên thấy bản thân đang ngơ ngẩn tại chỗ thấy còn rối gỗ đang thò nửa người ra khỏi cái giương sắt cũng phát hiện dường như vật phong ấn đang ngừng tất cả động tác chi giác của cơ thể truyền vào trong đầu hắn vừa định cử động cánh tay để xác nhận lại trạng thái thân thể thì đột nhiên một giọng nói ẩn trong tiếng gió vang lên bên tai muốn được đánh thức duong nhu vat vong chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi một việc cậu sẽ được giải cứu đó là hãy lấy cuốn bút ký gia tộc Antigonus kia giúp tôi đồng ý thì gật đầu Tôi biết bây giờ cậu có thể làm được động tác này Ai vậy? Hả? Hình như vật phong ấn 2049 Không cố gắng khống chế mình nữa Cũng phải Nó sẽ không ảnh hưởng một người liên tục Mà sẽ có gián đoạn Lên giật mình nhưng bẻ ngoài lại không tỏ vẻ gì Lúc này giọng nói kia nhanh chóng bổ sung thêm Nếu có thể hoàn thành chuyện này Cậu sẽ nhận thêm được thủ lao Tôi biết cậu là thầy bói Tôi cũng biết giáo hội nữ thần đêm tối Không có danh sách tám của nó Mà hội mật tu chúng tôi thì có thể cho cậu được. À, nói thẳng thì trước kia tôi cũng là một thầy bói, bằng không tôi hoàn toàn không dám quay lại. Vì để cho cậu thấy được thành ý, tôi sẽ nói cho cậu biết, danh sách tám tương ứng của thầy bói là gã hề, tên hề. Tên hề, hội mật tu, lên suýt nữa thì không dễ dụa được cái trạng thái rối gỗ hóa này. hắn hoàn toàn không ngờ thầy bói và tên hề lại có liên quan đến nhau. Chẳng lẽ định tạo ra hai tên trùm còn giạp xiếc à? Được rồi, hãy quyết định đi. Tin tôi, cậu không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Giọng nói đó lại bay tới theo gió. Ở đằng xa, Dun và Lorota vẫn đang hôn mê. Boya thì dường như bị thương rất nặng. Dên rỉ mà không hề động đậy. An Hudson và Leona Mitchell thì có vẻ tốt hơn. Đang thử vùng người để ngồi dậy. Tại sao lại tìm tôi? Hội Mật Tu, là tên hè áo đuôi tôm kia sau. Gá chạy trốn nhưng sau đó lại lặng lẽ quay lại. Hồng làm ngư ông Đức Lợi. Nhưng, vì sao gã lại tìm mình? Hiện tại gã hoàn toàn có thể đối phó tất cả mọi người ở đây. Nghe đối phương nói xong, những nghi hoặc lập tức bùng lên trong đầu lên Nếu đối phương nói gã là thầy bói, thì lên bắt đầu thử dùng phong cách suy nghĩ của thầy bói để mà phân tích. Gã có gan quay lại, thì chắc hẳn đã bói ra được hy vọng. Tin rằng quán vật đi bờ sẽ bị tiêu diệt, tin rằng mình và mọi người sẽ bị thương nặng. Gã không tự mình tới lấy cuốn bút ký, không có trực tiếp đối phó với mọi người thì hẳn là Bói ra được chuyện này có nguy hiểm rất lớn, cho nên nghi ngờ đội trưởng và Lorota là đang giả vờ hôn mê. Nghi ngờ đây là một cái bẫy để chờ gã nhảy vào. Gã không bói được nhiều hơn, không xác nhận được trạng thái hiện tại của mình. Một là có thể vì thời gian eo hẹp, chờ thêm nữa thì đám người An Hudson đã khôi phục được sức lực. Hai thì là gã khinh thường mình cho rằng không cần thiết. Gã rất hiểu về thầy bói, tất nhiên tin rằng là mình không thoát khỏi sự khống chế của rối gỗ. Gã đang dùng mình làm vật hy sinh để thử bẫy. Theo một khía cạnh khác điều này chứng tỏ biểu hiện của nghi thức đổi vận ra ngoài là gần như không có một chút dị thường gì. Lên với đầu óc không hề trì trẹ cảm thấy suy nghĩ thông suốt đã nắm bắt được ý tưởng đại khái và mục đích của tên hề áo đuôi tôm. Còn về lời hứa của đối phương hắn không hề tin tưởng. Vật hy sinh thì làm chó rồi có nhân quyền đáng nói. Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu lên bắt đầu điều khiển cái cổ mà gian nan gật đầu một cái. Khi làm động tác này, hắn thực sự biết rõ mình đã thoát khỏi sự khống chế của vật phong ấn 2049. Hắn vừa gật đầu xong ở cách hắn 23m một bên, một màn sân khấu tròng suốt bỗng động, phát thảo ra bóng một tên hè mặc áo đuôi tôm, mặt bôi thuốc màu chính là thành viên của hội mật tu lúc trước bỏ trốn. Lúc này, vì ban nẫy quay người về phía ngược lại hỏng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn 2049 nên Klen đang đưa lưng về phía cái dương sắt đen đưa lưng về phía con rối gỗ, mà tên hè áo đuôi tôm ở một bên sườn hắn, với mục đích một là rời xa vật phong ấn, hai là để né tránh họng súng của hắn. Có vẻ gã cũng là người khá cẩn thận. Tên hè áo đuôi tôm rút một tờ giấy thật dài ra khỏi túi áo, rồi tung một cái thật mạnh, khiến tờ giấy duỗi thẳng tắp ra, hẹt như một cây côn gỗ. Gã cầm cây côn gỗ này chọc và bả vai lên, từ cách hắn 2-3 mét, nhằm đánh thức lên. Kẻ này có vẻ hiểu biết về 2049 đây biết chỗ nào có mùi của hậu dạy Antigenus. Để lại dối gỗ, sẽ điên cuồng, có thể khống chế hai người cùng lúc. Gã cũng biết việc nắm đá không có hiệu quả sao, chỉ ít là mình chưa thấy đội trưởng và những người khác làm thế bao giờ. Lên tuy không rõ, tại sao về sau dối gỗ 2049 không tiếp tục đồng hóa mình, nhưng không dám ở lại trong phạm vi 5 mét đó lâu hơn, bởi vậy rất cảnh giác và chờ cơ hội. Khi chiếc côn do tờ giấy biến thành chuẩn bị đụng vào vai, Klen bỗng dơ tay trái lên, một phát bắt được cái đầu của côn gỗ kéo mạnh ra sau. Tên hè áo đuôi tôm không phòng bị mà bị kéo nghiêng ngả tới phía trước, khiến khoảng cách giữa gã và Klen bị rút ngắn lại còn chưa tới 2 mét. Cùng lúc đó thì Klen vốn đã chuẩn bị từ trước, dùng ngón tay phải kéo cỏ súng lục bằng bằng. Hắn bắn ra hai phát liên tục nhưng không nhắm vào tên hè áo đuôi tôm mà nhắm vào một bên của vật phong ấn 2049 ở sau lưng gã. Vốn đã đi xa khỏi gã. Tiếng súng chưa vang lên, tên hẻ đã chủ động nghiêng ngả lăn người, tiến hành né tránh theo bản năng. Lên liền buông cây côn làm từ giấy ra, rồi cất bước lao vọt ra vài mét, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Tên hẻ háo đôi tôm vừa lăn hai vòng đang định quay người nhào ra ngoài, thì đầu đã ong ong, suy nghĩ nhanh chóng chậm lại. Thôi xong rồi, hắn cố ý khiến mình né tránh về phía con rối gỗ của Antigenut, ta trong phạm vi 5 mét. Tại sao? Tại sao hắn lại không bị rối gỗ? Van genut khống chế tên hề áo đuôi tôm dừng việc lộn người, các cướp xương trên người gã như bị dì xét ra. Lúc này Glenn đã xoay người lại, hai tay cầm súng nhắm thẳng vào mục tiêu đang hành động rất chậm kia. Trong mắt hắn thì đây chẳng khác nào một tấm bia ngắm cố định. Vì lúc trước được chứng kiến trận chiến giữa tên hề áo đuôi tôm và Dun An cũng như là Rorota, Glenn biết được gã có hành động rất nhanh, rất giỏi nhào lộn, cho nên dù khoảng cách giữa hai bên chỉ có hơn 2 mét thì hắn vẫn phải cẩn thận. Từ bỏ việc bắn trực tiếp mà chuyển thành ép đối phương phải trốn tới sân nhà mà nó tính sẵn đó là tới gần vật phong ấn 2049 mà nếu rối gỗ không có tác dụng tên hề đuôi tôm cũng xác nhận là bản thân rơi vào cạm bẫy nên hành động nhào tới chỉ là để chạy trốn chứ không có uy hiếp gì cả ừ. Trong ánh mắt phó có, có thể miêu tả của tên hề hắn tỉnh táo bóp cò Viên đạn màu bạc vượt qua khoảng cách vài mét xuyên thẳng vào cổ tên hề áo đuôi tôm Từng dòng máu chảy ra, nhuộm đỏ da thịt, nhuộm cả chiếc nơ đỏ rực lên. tên hệ mặc áo đuôi tôm không thể kêu lên, cổ họng chỉ phát ra những tiếng hít cả. Gã muốn giơ tay rời vết thương chết người kia đi, nhưng khớp bả vai và các đốt ngón tay giống như bị nhốt đầy mỡ nhựa cao su, khiến động tác của gã cứng nhắc và chậm chạp. Đã tiến vào trạng thái minh tưởng nên lên, không bị máu tươi làm sợ, hắn tiếp tục bóp cổ, bình tĩnh như đang luyện tập hàng ngày. Chán tên hè bỗng xuất hiện một lỗ thủng dữ tận, dòng máu đỏ trào ra, khiến đôi mắt hắn tối lại, quy lực khẩu súng lục tinh xảo này mạnh hơn lên tưởng tượng không ít. Đầu gối tên hè gấp khúc, cánh tay rủ xuống, tên hè chậm rãi ngã xuống, đôi mắt ánh lên vẻ mờ mịt, thân thể gã run rẩy vài cái rồi buông lỏng, sau đó không còn động tính nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé, có thể thấy là trong cuộc chiến lần này. Thì ở bên kẻ các đêm đã giành được thắng lợi rồi. Không chỉ là thu hồi được cuốn bút ký của gia tộc Antigenus. Mà thậm chí là còn coi như là giết được những người của hội Mật Tu. Muốn đến để gây chuyện với bọn họ. có thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em sau. Mà nói thật là chơi cái trò con lắp cảm giác vui lắm anh em. Tôi để, để chơi thử không có thẻ anh vàng. Tôi dùng thử thạch anh trắng thì cũng hay lắm. Nên là anh em có gì thử xem. Bye bye mọi người nhé.